Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Clutic là tên phát xít chỉ huy chạy trốn đầu tiên. Những tên còn lại rơi vào tâm trạng nhiều xáo trộn, mất bình tĩnh và trở nên điên loạn. Các tên Brauer, My và Mandrin lao vào xà liêm thảm sát nhiều tù nhân trong cơn say rượu. Những tên sĩ quan khác tiếp tục chuẩn bị chạy trốn. Chúng tự bắn giết lẫn nhau. Sveiling rút súng bắn chết vô rắc. Cũng vào lúc này, các chiến sĩ bắt đầu có những phản ứng mạnh mẽ. Miller và Brenden đã dùng súng khống chế được Sveiling. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Abit bản dịch của dịch giả phan ngọc firste thấy rõ vẻ kích động lạnh lùng trên bộ mặt xám xịt của tên Mandarin rất ngoan ngoãn, con người không hề kháng cự ấy luồn ra khỏi xà lim. Những người chết hồi đêm vẫn nằm nguyên trên hành lang. Tên Mandarin đưa nắm tay đẩy Forster vào trong phòng hắn và chỉ tay vào một chiếc hòm nói: xếp đồ đạc của tao lại ngay đi. Trái tim phập phồng của Forster bị nỗi kinh sợ đè bẹp xuống. Anh ta ngoan ngoãn bắt đầu mở các ngăn và các ô kéo. Miller và Brendan bắt tên Swilling đứng vào một góc. Bây giờ họ đẩy cái bàn sang một bên và lật ngay tấm thảm lên. Trong khi Brendan đứng giữ tên Swilling bằng khẩu súng anh đã cướp được của hắn thì Miller lấy dù nạy cái sàn lên. Khi những vũ khí hiện ra, cặp mắt tên Sveilin tròn xoe đầy kinh ngạc. Chuyện bất ngờ hả? Brendan cười khinh bỉ. Hàm dưới của tên Sveilin run lên cầm cập. Ôi, tôi không hề biết như thế này. Không, chúng tao không nói chuyện với mày. Brendan nhạo báng hắn ta. Và Miller thì nhấc nhấc những khẩu súng trong tay ngay dưới mũi tên Sveiling. Nhưng đằng sau lưng một tên SS bao giờ cũng là chỗ giấu kín nhất. Và anh ta bỏ súng vào túi. Chúng mình đã lấy súng ra sớm quá rồi, mà chúng mình lại chưa có lệnh. Bây giờ làm thế nào đây? Brendan nhún vai nói. Thì cứ chờ đến khi có lệnh có sao đâu. Thế thì chúng mình làm gì với thằng này bây giờ? Hắn cũng có thể đợi chứ. Và hắn chính là tên tù binh đầu tiên của chúng ta đấy. Đầu gối tên Sveiling khuỵu xuống. Brendan nắm chặt lấy hắn, kéo lên, dựng đứng vào tường. Đứng thẳng lên, cái thằng khốn này. Các tù nhân đứng trong cửa sổ giữa nhà khối đầu tiên nhìn ra cổng. Họ quan sát những hoạt động vội vã và thấy bọn hạ sĩ kéo những hòm xiềng ra khỏi tòa nhà ngoài cổng chất lên xe cam nhông. Họ thấy tên Rainerbos chạy lui chạy tới, chỉ huy đám hỗn độn kia. Tên Mandarin ra khỏi bong ke vứt những gói đồ đạc lên xe. Một cuộc đấu tranh tuyệt vọng đang diễn ra trong người First day. Việc anh ta đang làm là việc cuối cùng phải thi hành. Tên Manrin đang chuẩn bị chuồn nhanh. Firsty cố bối óc tìm ra một cơ hội nào đó để thoát thân. Cơ hội ấy ở đâu? Tên Manrin vừa bỏ ra một lát thì Firsty giả làm như hối hả tìm một con đường chạy ngay. Anh ta có thể nấp vào một xà lim nào đó Và trốn ở một chỗ nào đó trong bong ke, hoặc là chạy đi. Bỗng, anh thấy cái chìa khóa bên ngoài cửa phòng. Một nỗi ghê sợ như một tiếng kêu bị nghẹn lại chạy qua người First day. Đây có phải lối thoát được không? Tên Martin vội vã ra với hai tên hạ sĩ. Chúng đem hòm ra xe. Có vài giây để định đoạt cái quyết tâm tuyệt vọng của mình. Nhảy vội một bước, anh ta đến bên cửa. Anh ta rút chìa khóa ra, chạy vụt vào trong phòng và khóa trái lại. Khắp người run bắn lên. Anh ta nép mình vào tường ở bên cửa, máu trong người chạy dồn dập Trong lúc kinh khủng đó, có một cái gì xảy ra? Một tiếng động nặng nề vang lên bất thình lình, y y kéo dài, rồi vút lên như tiếng kèn ngày phán xử cuối cùng của Chúa. Đó chính là tiếng còi báo động có địch, một hiệu lệnh cho bọn SS khi quân địch đã đến rất gần rồi. Tiếng ghê rợn của nó xuyên thẳng vào mọi người. Trong các khối, nó làm cho hơi thở các tù nhân ngừng lại nơi cổ họng. Bô khâu và các đồng chí của anh chạy vụt ra khỏi nhà khối, đứng bên ngoài nghe tiếng còi rú rội lên. Trong khu bọn SS, tiếng kèn cuộn chúng vào trong một cơn lốc nó xua các đội SS ra khỏi căn nhà trại và chúng chạy vội cả đi trong trật tự hành quân rối loạn đến thảm hại. bọn hạ sĩ cuống quýt chạy biến mất. tên Mandin nhảy vội vàng vào boongke gào thét lay cánh cửa đã khóa chặt hắn đá rầm rầm vào cửa. tên Reinabot chạy vào mau đi mau đi hắn giống lên. Không có thì giờ đợi tên Mandin đang điên cuồng, hắn lại chạy ra, mở máy mồm, quay lại hét lên một lần nữa. Mandin đâu? Rồi hắn nhảy lên yên ngồi, tiếng động cơ rú lên, tên Mandin chạy bổ ra, nhảy vào hòm xe bên mô tô và chiếc xe chạy lồng lên, biến mất. Trong góc căn phòng đã khóa lại, First Day quỳ xuống đất sức lực cuối cùng trong người anh ta tràn ra theo những tiếng khóc không sao ngăn được với những cảm giác hết sức tập trung Herfen và kropinski đứng đằng sau cánh cửa xà lim sẵn sàng nhảy ra họ nghe những tiếng ồn ào vội vã tiếng kèn kêu lên ghê rợn họ nghe rõ tiếng hét của tên rhinabot và tiếng gào của tên manzin họ nghe rõ những tiếng giày đá ầm ầm vào cửa rồi bất thình lình những tiếng ồn ào kênh hét bên ngoài hành lang như bị nuốt chửng. kropinsky đứng trong góc bên cửa hai bàn tay anh như hai cái móc sắt mờ sẵn dơ sự đe dọa của nó vào khoảng yên không sao giải thích được trong khi tiếng còi đang kêu thét giữa tiếng ầm màu của chiến trận diễn ra khắp vùng thôn quê những người lãnh đạo các nhóm chạy xô đến khối mười bảy lối đi đầy những tù nhân đang hoảng hốt trong tất cả mọi người trong bô khâu trong những ủy viên ilk lúc đó đã chạy đến khối mười bảy có một sự quyết định đang bùng lên thời cơ đã đến quang cảnh lúc đó giống như lúc giao thừa vậy mọi người chỉ như nghe thấy tiếng chuông đồng vẳng lên báo động giai đoạn ba phân phát vũ khí ngay các nhóm về vị trí Bắt đầu cuộc khởi nghĩa. Bô khâu ra lệnh. Pribula vung hai nắm tay lên đầu. Anh chạy lên cùng các anh em lãnh đạo nhóm. Bỗng lệnh vang lên ở khắp các khối. Các nhóm xếp hàng ngay. Trước khi các tù nhân kinh ngạc nhận được ra chuyện gì, thì các đội đứng thành hàng răm rắp trước các khối. Những sàn gỗ bị bật tung lên, những bức tường bị thúc đổ, Quốc sàng mở những cống rãnh ở mọi nơi vũ khí xuất hiện. Pribula và những người của anh ta trong nhóm Ba Lan đập vỡ những chậu hoa ở cửa sổ y xá bóc những mảnh vải thấm dầu bọc những khẩu súng các bin. Một nhóm mang khẩu liên thanh chạy vội đến phòng nhân viên. Khẩu súng đặt ngay ở phòng giấy Kramer đối diện với chính nhà ở cổng. Bồ Khâu phụ trách đội commando. Trong mấy phút Vũ khí được phân phối và các nhóm đã chiếm lĩnh những vị trí của họ. Họ không ngập ngừng một phút nào. Những phát súng đầu tiên đã nổ trên sườn phía bắc ngọn đồi và những viên đạn đã rít lên trên đầu bọn lính gác đang thiếp sợ. Bão tố đã bùng lên rồi. Các nhóm trên sườn đồi phía bắc chạy qua quãng đất trống sang khu vực không mắc dây điện. Những đơn vị người Đức và người Nam Tư bảo vệ hai bên sườn bằng những loạt súng nhằm vào những tháp canh chung quanh các nhóm người ba lan do pribula lãnh đạo đã quẳng các tấm ván và cánh cửa lên trên các chướng ngại vật cùng một lúc dây thép bị cắt đứt ở năm sáu chỗ và tiếng hét gầm reo lên mừng thắng lợi pribula và những người của anh bò qua các lỗ đã mở ra trên các tháp canh phía xa lửa của súng liên thanh chĩa thẳng vào họ Những bọn lính canh đang lồng lộn ném đạn ra bốn phía đã bị những nhóm người Đức và Nam Tư dập tắt ngay. Những chai đựng chất cháy ném lên tháp canh nổ rất to. Những ngọn lửa cháy lan đi đuổi bọn lính gác phải chạy xuống. Pribula và một đội nữa xông lên một tháp canh. Trong một cuộc vật lộn giáp lá cà, phút chốc bọn lính gác bị hạ thủ ngay. Và Pribula quay luôn khẩu liên thanh nhà những loạt đạn vô cùng phấn khởi và những tháp canh khác đang còn bị chiếm đóng. Rio mang sau khi ngắm cẩn thận đã chĩa khẩu liên thanh từ phía sau khung cửa sổ không ai trông thấy, nhà từng hồi đạn liên tiếp sang dãy nhà hành lang tháp canh. Ô kính vỡ nát tung tóe. Một tên lính canh bị trúng đạn, hắn buông rơi súng. Những tên khác bị bắn đột ngột chúi người xuống. Ngừng bắn buộc khâu hét to sang Rio măng. Lập tức, khẩu liên thanh kìm nỗi căm hờn. Ngoài cổng kia, hầu như cùng một lúc đơn vị đặc biệt chạy vội lên bậc cầu thang tháp chính và hàng trăm người của các nhóm khác kéo ùa qua cánh cổng mở sẵn, ngoắt sang hai bên những hàng dây thép gai. Liêu đạn ném vào những người đang sông lên, súng máy nổ gian, nhưng những người khởi nghĩa vẫn kéo lên tháp canh như những đàn ong. Những tiếng hô chiến đấu và những tiếng nổ, tiếng súng khắp chung quanh hàng rào vang lên. Đằng sau ngọn đồi, những cột khói nâu vàng nhạt bốc lên trời. Chiếc máy bay quan sát lại xuất hiện, bắn vào những chiếc xe của bọn phát xít đang chạy trốn. Bỗng Kramer biến mất. Cơn đang bận với những anh em bị thương đem về trạm. Hét to những anh em hộ lý đang chạy ra chạy vào. Các anh ngốc thế hả? Sao không canh giữ chứ? Hai phát đạn vào phổi. Các anh không kịp chảy máu đến chết ư. Chạy đi, tìm anh ấy đi. Đem anh ấy về đây. Làm sao mà Kramer không có ai giúp đỡ, lại có thể luồn ra được chứ? Anh đã lẻn ra ngoài giữa lúc không ai để ý đến mình. Anh lào đào đi đến khối ba tám. Anh ngồi xuống một chiếc ghế dài rên rỉ. Những người còn lại trong khối và không thuộc những nhóm chiến đấu đến vây quay anh. Anh ở đâu đến thế? Grimer thở mệt nhọc, mắt long lanh những tia sáng rực Trời ơi, Vante! Anh phải về y xá ngay đi! Grimer tức tối đẩy Runki ra. Khi Runki định đỡ anh đứng dậy, lùi ra. Nhưng Runki không lui Anh đang bị thương mà. Rất nguy hiểm đấy. Những người khác lại muốn vào giữ giúp anh. Đi đi. Kramer cầu nhau. Tôi ở đây thôi. Anh nhìn các tù nhân nhưng không thấy nỗi lo sợ hiện trên gương mặt họ. Quỵ ngã vào giữa lúc kết thúc này. Van Tê, anh sẽ khỏe nếu như anh cẩn thận giữ mình một chút mà. Runki nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai anh. Đứa bé đâu rồi? Đứa bé đâu? Tôi đã đem nó đến cho anh. Anh để nó ở đâu rồi? Ồ, nó ở đây chứ đâu? Van Te, đây này. Mấy người chạy ngay vào nhà ngủ. Họ đem đứa bé đến đặt nó lên đầu gối anh. Nét mặt của Kramer dịu lại. Anh cười, cái cười ấm áp trìu mến, vỗ vỗ vào đầu nó. Cây con bọ dừa này. Bỗng Kramer buồn rượi và nói như van nài. Để tôi ở đây thôi các cậu ạ. Để tôi ở đây với các cậu. Tôi thấy khỏe lắm rồi. Họ đem đến cho anh một cái nệm cỏ và làm cho anh một chỗ dựa giữa cái bàn và cái ghế. Kramer ngả người ra cảm động, cười với Runki đang vỗ về anh. Thế đấy, ông bạn của tôi ơi. Runki cười mỉm, vỗ vỗ người anh. Kramer nhắm mắt lại. Khi Rio mang nhà loa đạn thứ nhất, khi tiếng kêu nhân lên nghìn lần vang lên và khối người chạy qua các sân, thì Forster đang nằm lịm trên mặt đất vì kiệt sức, bỗng lại trồm dậy. Herfen và Kropinski đang điên dại đấm ở cửa mà gào thét. Forster nhấc cái then ra, nhưng xà lim vẫn bị khóa chặt. Bỗng Bochul, Riomang, Kodesek và Vanalen hiện ra. Họ dừng phát lại khi nhìn thấy những xác chết nằm ngổn ngang. Bochul hét to vào trong bóng tối mờ mờ của hành lang. Herfen, Kropinski, các anh ở đâu đấy? Đây, đây này. Furste chạy đến chỗ họ. Cửa lại bị khóa tôi không có chìa khóa mà bô khâu nhảy vội đến xà lim tôi đây bô khâu đây các anh có nghe thấy tôi không đấy có có mà trời ơi hét be chúng tôi có nghe thấy mà thế thì đứng xa cửa ra tôi bắn vào ổ khóa đấy bô khâu rút súng ra cẩn thận tôi sắp bắn đây này những phát súng nổ ran Bô khâu trút hết cả băng đạn hợp lực với nhau, họ lay lay kéo cánh cửa ra. Cái ổ khóa bị vỡ lung lay kêu lên. Cả Hơ Phen và Kropinski đều xô người vào cánh cửa. Cánh cửa mở tung, họ loạn choạng văng ra bên ngoài. Những người đứng bên ngoài vội đỡ họ. Thở hồn hển. Hơ Phen rũ xuống như một cái rẻ rách trong tay bô khâu. Hàng trăm tù nhân đã trèo lên các mái nhà, trên các lối đi. Họ đã chiếm được tháp canh rồi. Những tên SS đã bị các chiến sĩ bắt được, lại bị họ kéo giằng ra khỏi tay các chiến sĩ, bị đưa về trại qua những lỗ trống ở hàng rào, và bị đẩy lên đi phía trước giữa những tiếng gào thét như điên dại của đám người trở về khối 17. Các tù nhân vũ trang đều đứng gác ở đó, tay cầm những khẩu các bin đã cướp được. Miller và Brendan đưa tên Sveilin run lẩy bảy đến đó làm tên tù binh đầu tiên. Pribula và nhóm của anh ta đã lao vào tận trong rừng trên đường đi đến Hortense Trong khi đó, Bo Khâu và các đồng chí đã đem những người được giải thoát vào phòng. Bonke đầy chặt những chiến sĩ. Herfen và Kropinski ngồi trên chiếc võng nhà binh. First Day đã đem đến cho họ một cốc nước. Một anh liên lạc chạy vào báo cáo cho Bô Khâu biết là tất cả các tháp canh đều đã bị chiếm lĩnh rồi. Vô cùng sung sướng, Bô Khâu ôm chặt Leofen và Kropinski. Tự do, tự do thật rồi. Anh hét to vào mặt họ và cười. Cùng với các đồng chí ILK, anh chạy vội sang phía bên kia chiếc nhà cổng chạy vào phòng giấy của tên Rainerbord. Trên tháp canh chính, một chiến sĩ xé giật lá cờ chữ thập ngoặc xuống và kéo lên đó một miếng vải trắng mà anh mang sẵn từ đâu đến. Bô khâu đã nhanh chóng tìm ra cách làm thế nào đó cho cái đài chạy được. Anh mở máy phóng thanh. Tiếng kêu của anh vang lên trong trại, vang vào các nhà khối. Các đồng chí, chúng ta đã thắng lợi rồi. Bọn phát xít đã bỏ trốn. Chúng ta đã tự do. Các bạn có nghe rõ tôi không? Chúng ta đã tự do rồi. Bồ khâu nấc lên, áp trán vào máy phóng thanh. Nỗi vui mừng tràn ngập của anh chảy tan thành những giọt nước mắt mà anh không sao kìm được. Nhưng trong các nhà khối, mọi người ở lại đã đứng vụt cả dậy. Tiếng kêu rực lên như ngọn lửa, tạo ra một đám cháy lớn của hàng ngàn giọng người đang kêu thét. Nó như vang mãi không ngừng, rầm rầm, nhắc đi nhắc lại, tự do, tự do. Người cười, người khóc, người nhảy múa, họ nhảy cả lên bàn, vung tay, người nọ hét vào mặt người kia, hét to như điên như dại, không sao ngăn được nữa. Họ chạy ùa ra khỏi các nhà khối. Những người ở trong nhà khối với kremer cũng bị cuốn theo ra ngoài với nỗi niềm hân hoan vô tận. kremer vừa cười vừa chửi. Họ đã quên phát chúng mình rồi. Đồ quỷ, mẹ kiếp. Quên cả việc đem chúng mình đi theo nữa. Anh đã gào quá dữ tợn với đứa bé. Đến nỗi nó cũng kêu lên sợ hãi và khóc lóc. Quên mất mình đang yếu. Anh bé đứa bé đang khóc trên tay, loạn choạng bước ra. Ra đến đường to, mấy tù nhân đang vui sướng chạy kịp đến chỗ anh. Họ muốn giữ cho anh đi và đỡ lấy cho anh cái gánh nặng đang kêu khóc trên tay mình. Tránh ra! Anh gào to lên và không cho ai mó vào nó. Và anh vừa thở, vừa sung sướng đi trên con đường dẫn đến sân kiểm soát anh nhìn thấy họ đã đứng tất cả trên đỉnh đồi giữa đám người đó là bô khâu đang ở trong tình trạng không có cách nào ngăn nổi cơn lũ mà chính anh ta đã gây ra và kremer lại cũng nhìn thấy tim anh gần như dừng lại vì một niềm vui đến điên cuồng andré anh hét to lên andré marian tiếng kêu của anh không át được đám ồ nào này nhưng rõ là họ đã trông thấy anh van te herpfenn sung sướng khập khiễng đi đến chỗ anh dây thẳng lọng còn lủng lẳng ngay trên cổ bế lấy đứa bé đi tôi bế nó nặng quá rồi mà những người khác cũng đã đến chỗ kreme Riêu và Vandalen đỡ con người đang sắp khỉu xuống. Hoefen giật lấy đứa bé trong tay anh. Đứa bé lại càng kinh hãi hét to hơn nữa khi con người dâu ria mọc tua tủa ấy áp nó vào lòng mình. Hoefen lảo đảo đi lên trước, dường như đầu gối anh ta sắp quỵ xuống. Krupinski đỡ lấy đứa bé. Cười, hét, lắp ba lắp bắp, Với một giọng nói đặc biệt lẫn lộn cả tiếng Đức và tiếng Ba Lan Anh dơ ra cho mọi người nhìn xem cái gói yêu quý đó Bỗng, Kropinski chạy vụt đi Dơ đứa bé ra phía trước Anh chạy vội về phía cổng Lẫn vào giữa tháp người đang cuồn cuộn đi Hơ gọi theo Marian, cậu chạy đi đâu đấy? Nhưng cơn lốc ấy đã cuốn anh vào trong lòng nó kropinsky nâng cao cái bọc đang kêu khóc kia lên trên đầu mình để cho nó khỏi bị bẹp trong cái thác người không sao ngăn lại được đứa bé cứ dập ra dập dờn như một cái vỏ lạc trên những đầu người đang nhấp nhô đi nó quay tít trong dòng lũ chảy băng qua những khe cổng hẹp dòng người Cứ cuốn nó trôi theo trên những ngọn sóng đã được giải phóng, chẳng còn bị cái gì ngăn cản. giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương vừa chuyển tới các bạn những trang cuối của cuốn tiểu thuyết trần trụi giữa bầy sói của nhà văn bruno apis xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn